Quê tôi ở Thái Bình, vùng đất ấy cũng là một nơi mà mọi người vẫn quen gọi đó là quên đúa. Thái Bình là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng, vì vậy trên giấy tờ đó vẫn được coi là một vùng duyên hải. Tỉnh Thái Bình chính thức được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 1890, khi mà toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp đến cai trị nước ta. Ngày ấy tỉnh Thái Bình có phủ Thái Bình, phủ Kiến Sương được tách ra từ tỉnh Nam Định và cả huyện thần khi tách ra từ tỉnh Hưng Yên, sáp nhập vào phủ Thái Bình. Tỉnh lý đặt tại phủ Lý Kiến Sương, bờ nam của sông Chả Lý. Vị trí này nằm trên đường Hải Phòng Nam Định, nhưng chỉ cách Nam Định 17 cây số, cho nên người dân nơi đây thường đi Phả Tân để sau này là cầu sang Nam Định mua các thứ cần thiết. Tỉnh lý tỉnh Thái Bình khi mới thành lập năm 1890, đặt tại xã Kỳ Bố trước là huyện lỵ của huyện Vũ Tiên từ thời minh mạng. Sau này tỉnh lý Thái Bình phát triển mở rộng sang các huyện lân cận thành thị xã Thái Bình, rồi thành phố Thái Bình. Vùng đất hiền hòa ấy được coi là vựa lúa của đồng bằng Bắc Bộ, nhưng cũng chính Thái Bình đã từng có thời bị nạn đói kinh hoàng, cướp đi đến hơn 28 vạn người. Ở đời khi mà chết tất có nhiều kiểu chết, nhiều cách chết, Chết trong bom đạn, chết sập hầm sập lò, chết khi bão biển sóng lớn, nhưng có lẽ đáng sợ nhất vẫn là chết đói chết khát. Đó là một cái chết đến rất từ từ, từ từ cảm nhận thần chết đang lôi mình đi mà không thể cựn lại. Đã 70 năm trôi qua, nhưng mà ám ảnh về nạn chết đói, chết no vào những tháng cuối năm 1944 đến giữa năm 1945 vẫn chưa nguôi ngoai. Nhiều địa phương nhiều gia đình cả dòng họ chết không còn một ai. Chính trong gia đình của tôi, hay nói đúng hơn là gia đình của ông nội tôi thời đó, cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã, một thảm kịch chung của người nông dân Việt Nam thời đó. Câu chuyện sau đây tôi viết theo lời kể của ông nội mình, một người trong cuộc và cũng là một nhân chứng hiếm hoi còn sống đến bây giờ. Ông nội tôi năm nay đã gần 90, cái tuổi mà xưa nay hiếm nhất là những người đã từng vào sinh ra tử trong bom đạn thiếu thốn bao nhiêu năm như ông. Ông tôi tên là Tư, ở nhà quê thường đặt tên như vậy cho dễ nhớ, vì có gia đình sinh được 8 9 đứa con, lít nhà lít nhít, nhiều khi chẳng nhớ nổi đứa nào với đứa nào. Nhưng ông nội tôi lại là con trai duy nhất trong một nhà có đến 5 chị em gái, nên ngày ấy người làng vẫn thường gọi ông là anh hoặc tục hơn là thằng cả Tư. Ông tôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày tôi còn nhỏ ở với ông bà nội, cứ mỗi lần ông thấy tôi mãi chơi bỏ cơm là ông lại lắc đầu rất ý bực. Có lần không nhịn được ông còn cầm chổi đánh cho tôi một trận nhớ đời. Ngày ấy tôi oán ông tôi nhiều lắm, chứ không biết được rằng ông bị ám ảnh bởi thảm kịch năm xưa. Mãi sau này khi tôi đã lớn đã trưởng thành, ông tôi mới có lần thủ thỉ ngồi kể lại cho tôi. Những tháng ngày cũ, những câu chuyện về ngôi làng chết đói ở tỉnh Thái Bình này, thế đó tôi mới hiểu vì sao ông lại dị ứng với cái trò bỏ ăn bỏ uống như tôi. Để rồi càng nghe càng hiểu, nước lệ càng tí xót ra, thương ông nhiều hơn. Ngày ấy ông tôi mới chỉ là một chú bé chưa tròn 10, đến nay đã hơn 7, 80 năm, thế mà ký ức về những năm tháng ấy vẫn chưa phai nhạt chút nào. Tôi xin mạn phép thay lời của ông được kể lại câu chuyện này cho các bạn cùng nghe và lấy tựa đề là làng ba đói. Mùa đông năm 1944, cách đây chính xác 77 năm. Trên cánh đồng bóng bỏng nước, bùn lầy ngập đến đầu gối thuộc phủ Thái Bình, có một người đàn ông nhỏ thó vẫn đang lặn lội dẫy mưa, cúi người vục từng vốc lúa èo uột chưa kịp chỗ bông rồi bật khóc. Diếc góc của ông ta dường như chìm ngỉm trong tiếng mưa gió bão bùng. Nước mưa hắt vào mặt rát buốt như hàng trăm mũi kim đâm nhọn vào da. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net